bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài tôi giác anh đồ du cung của Thuy U Uki với sự thể hiện của Quỳnh Hải chẳng lẽ tôi khóc nhiều đến thế sao?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 chạp hai lời tử bạch của dân hôm đó sau khi rời khỏi bữa tiệc quá đau khổ tôi ôm mặt bỏ đi rồi chui vào một quán ba uống rượu giải sầu đến khi tôi đã hơi ngả ngả say thì nghe thấy tiếng đập phá dữ dội trong quán tôi tò mò ghé qua xem thì chợt giật mình người đang nổi điên đập phá mọi thứ không ai khác chính là phong